chương hai trăm lẻ chín hợp thành hệ dị năng giả thời khinh khinh mang theo hai cái hài tử đi đến quý mặc nôn bên người để sát vào hắn lô thai nói sự tình đại điều quý mặc nôn thời khinh khinh ba nuôi kéo đem thời chi khoảnh làm việc nói cho h ắ n quý mặc nôn nhường phong quản ra đợi nhân quét dọn chiến trường tốt nhất đem biến dị thực nhân hoa đô cấp thu hồi đến vì thế thời khinh khinh trả lại cho bọn họ vài cái không gian phù p h ụ tú diêm hy cùng liều y ở nghỉ ngơi bọn họ đ ố i biến dị thực nhân hoa hiểu biết so với bọn hắn nhiều cho nên quý mặc ngôn mang theo thê tử bọn nhỏ đi đến hai người bên người thời khinh khinh đem sự tình đơn giản nói một chút sẽ đem tam dạng này nọ lấy ra bốc lên chứa màu trắng bột phấn đại lá cây nói này màu trắng bột phấn hương hương là cái gì vậy có thể ăn sao tay phải ngón trỏ dính thượng một điểm thời khinh khinh thử liếm hạ a mặc ngươi thử xem rất thơm còn có điểm ngọt thương hoan sau thời khinh khinh hối hận vạn nhất có độc động làm vận khởi dị năng thân thể cũng không có gì khác thường này t a yên tâm lại thu tay muốn đem này nọ thả về không biết gì đó vẫn là không nên đụng quý mặc nôn quả thật không có tiếp nhận kia đại lá cây mà là nắm thời khinh khinh muốn rút về đi thủ túi đầu cắn thượng ngón tay nàng thời khinh khinh mở to hai mắt chương há mồm chính muốn nói gì quý mặc nôn sát có chuyện lạ gật đầu tuyệt bích không thừa nhận ký mấy ở an đậu hủ gvg thời k i n h k i n h tin ngươi tà xem thường xem thường xem thường gì tờ gờ liều y đi y, y, y kinh ngạc trận mắt há h ố c mồm phản ứng đi lại sau ngươi khang trên tay tuyến không cần a đáng tiếc đã là chậm quá thời khinh khinh c h ắ t c h ắ t nhãn tình như thế nào liều y đ y đi ngạch gian đổ mồ hôi nói thân tỉ ngươi thân thể có làm sao không thích hợp gì không thời khinh khinh nhữ mi ấn nàng nói xem xét hạ thân thể giấu tay thượng trước ngực quần áo tê tê giống như có chút nóng theo lời của nàng lạc trắng đoán trên mặt nháy mắt đằng khởi hồng vân hơn nữa càng ngày càng hồng diêm hy đội trưởng ghé vào quý mặc nôn bên thai nói kia mùi n h ì công hiệu quý mặc nôn cũng cảm thấy thân thể khô nóng thực nhìn về phía thời khinh khinh thân thể nào đó xúc động rũ phát rõ ràng hai người lắc đầu tưởng áp c h ế cảm giác này khả vô luận như thế nào đều áp không đi xuống diêm hy cầm lấy kia b ộ t phấn dùng tinh thần hệ dị năng phân tích hạ đội trưởng thứ này hóa thành bột phấn so với đơn giản mùi nhi dùng được môn lớn thật giống như áp xúc rất nhiều lần khụ khụ ngươi hiểu được quý mặc nôn rất muốn nói hắn không hiểu nhưng thời khinh khinh đã bắt đầu cởi bỏ chính mình n g ư ợ c quần áo con ngươi trở nên càng ngày càng mê ly vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng không nhường nhân nhìn đến nàng này phó mê người bộ dáng quý mặc nôn c h ắ t c h ắ t nhãn tình nhường chính mình thanh tình chút diêm hy ngươi mang theo bọn họ đem nơi này xử lý tốt sau tìm một chỗ lợi còn tường nói sau khi kết thúc hội tẫn mau trở lại trong lời nói nhưng quý mặc ngôn đã nhanh k h ô n g chế không được chính mình ôm lấy thời khinh khinh mạnh thuấn di đi ra ngoài diêm h i liều y liệt y liệt thời chi hành thời chi k h o ả n h thời chi hành gì gì, ba mẹ đi đâu vậy liều y liệt y khỏe môi chịu chịu ba lôi kéo trong đầu trí nhớ rốt cục nghĩ đến một cái lý do thoái thác lôi kéo thời chi hành tay nhỏ bé nói n g ư ơ i ba mẹ đi thảo luận mội m ộ i sự tình về nay n g ạ n h vẫn là thân tỷ nói cho nàng đương thời đem nàng đậu không được thân tỷ cùng đội trưởng cùng đứa nhỏ nói trong lời nói cũng quá có ý tứ liêu ý ý, ý, ý hướng về phía thời chi hành chắt chắt nhãn tình ngươi hiểu được thời chi hành lập tức gật đầu ừ ừ sau đó che cái miệng nhỏ của bản thân nhi tỏ vẻ muốn giữ bí mật vô luận diêm hy như thế nào t ỏ mò hỏi hắn kiên quyết không nói vẻ mặt ngươi đừng nghĩ lộ số ta bộ dáng học b i l p l ì đ ò i ổ.